Nữ hoàng Ai Cập, tập 31, niềm vui đoàn tụ Tại kinh thành Babylon, việc điều binh đang hết sức khẩn trương. Ragasu ra lệnh, dân chúng Ai Cập đang rất hoang mang, đây là cơ hội tốt cho ta. Đội tiên phong chuẩn bị xuất phát. Trong khi đó, tại vương quốc to cấp báo cấp báo, bấm hoàng thượng, có tin từ kinh thành Babylon, hoàng đế Ragasu đã khởi binh đánh Ai Cập. Quốc vương to nghe tin thì bàng hoàng sững sốt, hả? Ragasso triển khai quân từ lúc nào mà nhanh thế Quân lính đáp Thần không rõ Chỉ nghe nói hắn chuẩn bị việc này từ lâu Quốc vương hy tay to nóng vội nói Gừ hắn định phóng tay trên của ta ư Mời các quan đại thần đến gặp ta ngay Trong khi đó ở trong cung Izumin nói bấm mẫu hậu Mẫu hậu cho gọi con có chuyện gì ạ Mẫu hậu của Izumin nói Izumin mẹ cần bàn với con một việc Con ngồi xuống đi Rồi bà quay sang Mira nói Mira mau rót nước Mira đáp dạ Mira dâng trà mời Izumin Xin mời hoàng tử Izumin nói cảm ơn Mẫu hậu của Izumin nhìn Izumin và nói Con uống nước đi Từ lâu cha mẹ đã muốn nói với con chuyện này Nhưng chưa có dịp Bởi con cứ bận tham gia chinh chiến mãi Chẳng mấy khi chúng ta gặp mặt Izumin nghe vậy thì có phần hoang mang Mẹ của Izumin nói tiếp Izumin cha mẹ muốn con lấy vợ Nghe tới đó Izumin bất ngờ phản ứng Sao? Cha mẹ muốn con lấy vợ Mẹ của Izumin đáp Đúng thế, chiến tranh các nước đang nổ ra Rồi đây con sẽ phải lên đường bảo vệ tổ quốc Mẹ muốn con cưới vợ sinh con Để yên tâm có người nói giỏi Người mà cha mẹ nhắm cho con Chính là Mira, con gái quan tệ tướng Đương Triều Izumin bàng hoàng Mẫu hậu ơi Mẹ của Izumin nói tiếp Con thấy thế nào? Izumin sửng sốt Mira ư Mira nói Em đang đợi ý chàng Ở bên ngoài, Ruka đang đi tìm Izumin. Ủa, lạ nhỉ, hoàng tử đâu rồi? Izumin đứng dậy và nói, con cảm ơn mẫu hậu có lời dạy bảo, nhưng con chưa có ý định lấy vợ trong lúc này. Mẹ của Izumin bất ngờ, con nói sao? Izumin nói, con xin phép mẫu hậu. Nói rồi, Izumin bỏ ra khỏi phòng. Mẹ của Izumin nói, khoan đã Izumin, có phải con vẫn còn vương vấn hình bóng con bé nô lệ Carol xứ Ai Cập? Izumin vừa đi vừa nói, Karol không phải nô lệ Cô ấy là nữ thần của các nữ thần Mẫu hậu hiểu cho Con đã trót yêu nàng Và không bao giờ quên được nàng Ruka chạy tới nói với Izumin Bấm hoàng thượng cho gọi hoàng tử Izumin nói thế à Ruka nói xin mời Mira căm hận nói Con bé sông nin đáng ghét Mình căm hận cô ta Izumin nói Ruka có thật không Ragasu tiến đánh Ai Cập rồi ư Ruka đáp Vâng ạ Izumin tới gặp phụ vương và nói Thưa cha, quốc vương huy tay to đáp, chào con, có chuyện khẩn cấp đây. Izumin nói với quan quân, kế hoạch của ngươi thế nào, nói thử xem. Vị tướng quân đáp, thưa hoàng tử, quân Ai Cập hiện giờ đang lo đối phó với quân Babylon ở biên giới phía Bắc. Vì vậy, thần đề nghị tấn công phía Đông, tức là vùng ven biển chết. Izumin nói, không được, như thế là thất sách. Thưa cha, con đề nghị tiến đánh Ai Cập hướng Tây, đường hành quân sẽ ngắn hơn. quan quân đồng tình đúng rồi phải đấy ý kiến rất hay izumin nói đem bản đồ chi tiết đến đây theo phương án của con quân ta chỉ cần 8 ngày là tiếp cận biên giới ai cập thay vì mất 2 tuần lễ để đi đường biển một vị tướng quân nói nhưng như vậy sẽ phải băng qua sa mạc nếp đô ở đó có bọn cướp núi rất nguy hiểm quốc vương hy tay to nói đúng đấy về việc này cần cân nhắc thêm izumin tự tin nói phụ vương khỏi lo con có cách thu phục bọn cướp ấy thực chất Chúng chỉ là một đám ô hợp Quốc vương Hiteto nói Về thời điểm tấn công Ta đề nghị nên chờ cuộc đấu giữa men sư và Ragasu ngã ngũ Sẽ thừa cơ đánh úp TB Izumi nói Con sợ lúc đó sẽ quá muộn Phụ vương đừng quên Ragasu là một thiên tài quân sự Ngoài ra bên cạnh hắn còn có nữ hoàng sư thao lược Quốc vương Hiteto nói Ừ ta quên mất Ý con thế nào Izumi nói Con đề nghị tấn công Ai Cập ngay khi có thể Không được trần trừ Ai Cập đang bị nhiều nước dòm ngó Nếu ta chậm chân sẽ mất cơ hội Vết thương của Izumin lại gây đau đớn Ôi đau quá khốn kiếp Vết thương của ta vẫn chưa lành Ruka thấy vậy vội vàng chạy tới Hoàng tử để thần gọi ngựa y Izumin nói không cần đâu Ta khỏi rồi hãy chuẩn bị lên đường sang Ai Cập Ruka lo lắng nói Hoàng tử ngài còn yếu lắm Chưa đi được đâu Izumin nói Ruka đừng làm ầm lên Kéo cha ta biết Ta không muốn mất cơ hội quay về Ai Cập lúc này để tìm cho được nàng Carol yêu dấu. Cùng lúc ấy, tại Ả Rập sâu đi thế kỷ 21, Carol mặc bộ y phục Ả Rập lên thì mọi người trầm trồ. Ôi đẹp quá, thật tuyệt vời, trong tiểu thư mới lộng lẫy làm sao? Armando nhìn Karol và nói, Carol trông em thật lộng lẫy. Ông Raphman nói, bộ trang phục này hợp với cháu đấy. Karol đáp, cảm ơn bác rapman về bữa tiệc tối nay, thức ăn rất ngon và lạ miệng. Ông Rapman nói, Thế à, lời khen của cháu làm ta vui lắm. Armando dẫn Caron đi dạo và nói, Cha anh rất thán phục, khiếu thẩm mỹ của em đấy. Caron ngạc nhiên nói, Anh không đùa đấy chứ. Ông Rapman ngồi ở trong phòng hút thuốc, vui vẻ và nói, Ta đã từng giao tiếp với nhiều phụ nữ Âu Mỹ, Nhưng cô gái này quả là đặc biệt, Vừa thông minh, uyên bác, vừa có tấm lòng. Ta thật sự hài lòng về cô con dâu tương lai, ha ha ha. Armando chỉ cho Caron, giấy phòng riêng của anh ở đằng kia áp mando khoác vai carol và nói em có muốn đi thăm một vòng không carol đẩy áp ra và nói không ạ áp phản ứng sao thế em sợ anh à carol nói đúng vậy trông anh rất gian ngay lúc đó có tiếng gọi cậu chủ cậu chủ ơi xin cậu áp mando thứ lỗi áp nhìn ra thì ra đó là ông quản gia cùng với ryan áp mando chưa hết bà hoàng thì ryan nói xin lỗi anh Armando Rugerman vì việc tôi đường đột đến đây giữa đêm hôm chắc anh còn nhớ tôi cảm phiền anh tôi muốn gặp em gái tôi ngay lập tức Carol nhìn ra thấy Ryan cả hai bàng hoàng nhận ra nhau Carol xúc động ôi trời anh Ryan Ryan thẫn thờ Carol có phải em đấy không Carol Carol vội vàng chạy tới ôm lấy Ryan vâng em đây Ryan bất ngờ và xúc động trời ơi em tôi carol mừng quá xúc động khóc như mưa anh ơi ryan vô cùng mừng rỡ carol em gái yêu quý anh đi tìm em khắp nơi carol ôm chặt lấy ryan và khóc trời ơi em có nằm mơ không ryan ôm lấy carol và nói không em không nằm mơ đâu carol ơn trời sau bao ngày xa cách anh đã tìm lại được em ryan ôm carol vỗ về em làm cả gia đình lo lắng suốt một năm nay kể từ buổi lễ hứa hôn tại nhà mi ấy Em đã rơi xuống nước và dòng sông ninh cuốn em trôi đi mất hút. Mẹ gần như phát điên vì lo lắng cho em, còn anh và Rode, Chimmy chạy đôn đáo kiếm tìm. Suốt một năm đã trôi qua, đến khi mọi người gần như hết hy vọng, thì anh được tin em. Một mẫu tin ngắn trên báo đã giúp anh có những manh mối về em và anh đã gặp được Armando. Ryan xúc động ôm chặt lấy carol và nói, nhưng có một điều anh không hiểu nổi, muốn em giải thích, vì sao em không gọi điện thoại cho anh. và cũng không thư từ liên lạc với gia đình để mọi người an tâm carol vẫn ôm chặt ryan khóc và nói anh tha lỗi cho em chuyện dài lắm áp mando thấy cảnh đó thì tâm trạng rối bời không biết nói sao carol nói với ryan chính em cũng không còn nhớ những gì đã trải qua nữa tất cả như trong một giấc mơ ryan nhìn carol và nói nghĩa là sao anh không hiểu carol ôm đầu và nói đầu óc em lúc này rất tệ thậm chí có lúc em không biết mình đang sống ở thế giới nào nữa Em chỉ loáng thoáng nhớ mình đã ngập lặn rất lâu trong dòng nước, rồi được anh Armando cứu sống, đưa về Ả Rập sau đi. Hãy giúp em, anh Ryan, em muốn biết thực sự mình đang ở đâu. Ryan nghe vậy thì sửng sốt và lo lắng, ôm lấy Carol. tội nghiệp em tôi, nín đi em. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, em còn sống là tốt rồi, nín đi em. Ryan vỗ về và nói với Carol: anh sẽ đưa em về, mẹ và Rode đã sang Ai Cập đón em, gia đình ta sẽ đoàn tụ. nghe vậy carol vui lên và nói vâng em nhớ mẹ lắm ryan nhìn áp mando và nói áp mando anh nghe rồi chứ mặc dù vừa qua anh đã có một số hành động không đẹp với tôi nhưng gia đình tôi vẫn biết ơn anh vì đã cứu sống carol tôi biết anh không phải là người xấu áp mando bắt tay và nói với ryan cảm ơn điều anh vừa nói thực sự tôi rất xấu hổ vì những gì mình đã làm nếu anh không còn giận từ nay tôi xin được kết bạn với anh được không ạ Ryan cười và nói tôi đồng ý Nhưng việc anh hỏi cưới Carol thì chưa đâu Carol nghe vậy thì sững sốt Hả có chuyện đó ư Armando cũng bất ngờ Quay sang nhìn quản gia Ông quản gia tôi chưa cho phép mà Ông quản gia đáp Ơ xin lỗi cậu nhưng ông chủ muốn tranh thủ làm sớm ạ Armando cảm thấy bực mình Ôi trời bố ơi Bố xen vào chuyện của con làm gì Carol nói với Armando Này anh Armando tôi nói cho mà biết nhé Mặc dù rất biết ơn anh cứu mạng Nhưng không vì thế mà tôi buộc phải lấy anh đâu Đừng nhập nhèm giữa ân nghĩa và tình cảm Armando vội nói Ơ kìa, Carol đừng hiểu lầm Caron quay sang Ryan và nói Anh Ryan, em muốn về nhà ngay lập tức Không muốn nhìn mặt anh ta nữa Armando yếu xìu nói Anh xin lỗi Carol. Carol vào thay quần áo chuẩn bị về Armando tới bên Caron và nói Đừng giận nữa, từ nay chúng ta sẽ là anh em một nhà Anh hứa sẽ không dám lộn xộn nữa đâu Caron nói, anh phải thề thì em mới tin. Armando miễn cưỡng nheo mắt nói, Ừ, xin thề đấy, được chưa cô em khó tính. Trên máy bay, Carol nói với Ryan, Ơ kìa, em đã nhìn thấy Cairo, dòng sông Nin lấp lánh đang ở phía dưới. Ryan nói, anh đã điện thoại cho mẹ và Rodé ra sân bay đón chúng ta. Carol thấy mẹ thì vui mừng gọi, Mẹ ơi, con đây ạ. Bà Rido xúc động gọi, Carol hai mẹ con chạy về phía nhau. Caron vừa chạy vừa kêu lên mẹ yêu quý của con Bà Rido chạy về phía Carol, Carol, con yêu của mẹ Bansa và nhân viên của ông ta cũng ở phi trường và nhìn thấy cảnh đó Người nhân viên nói với Bansa, Thưa giám đốc đó là bà Rido Còn người đứng cạnh là Ryan giám đốc công ty Rido Content Bansa nhìn Ryan và nói Ryan Rido đối thủ đáng ghét Bao lần mình đựng hết chân hắn khỏi thị trường châu Âu mà không được carol và mẹ ôm chầm lấy nhau cả hai vô cùng vui mừng xúc động và khóc bà rido nói trong nước mắt carol mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp con nữa vậy mà con đã về đây carol khóc và nói mẹ ơi con xin lỗi đã để mẹ và gia đình lo lắng bà rido nói trong nước mắt cảm ơn thượng đế đã cứu con tôi việc carol rido con gái nhà tỷ phú mỹ trở về an toàn sau một năm mất tích đã làm xôn xao thành phố cairo cậu biết gì chưa Con gái tỷ phú Rido đã trở về, sao cô ấy mất tích cả năm nay rồi mà. Nghe đồn cô ấy ngã xuống sông Ninh, sau đó được tìm thấy trên biển địa Trung Hải. lạ nhỉ, đúng là một trường hợp hy hữu. Ai vớt được cô ta? Đó là một nhà doanh nghiệp tên là Armando, người Ả Rập Saudi. Chuyện gia đình Rido bị lời nguyền bí ẩn đeo đuổi dường như chưa chấm dứt. Ông Rido đã chết, còn cô con gái liên tục gặp tai nạn, đúng là một bi kịch. Về nhà, carol vẫn còn ngủ say Bà Rido nhìn và nói Caron, con bé ngủ say quá Cô Marie nói Thưa bà chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong Bà Rido ra hiệu im lặng Sweet. Bà Rido nói Bà Marie, hãy để carol ngủ thêm Không nên đánh thức nó Cô Marie nói Vâng thưa bà chủ, tôi xin lỗi Cô Caron trở về, ai cũng mừng Bà Rido nói À này, bà thấy con bé có gì khác không? Nó có vẻ gầy hơn lúc trước thì phải Cô Marie nói Ồ không đâu thưa bà chủ Tôi thấy cô Carol đẹp lên rất nhiều Cô có gầy nhưng trông khỏe mạnh Thú thật là tôi rất ngạc nhiên Sau một năm cô ấy đã trở thành Một cô thiếu nữ xinh đẹp Bà Rido lo lắng nói Carol không khỏe mạnh như bà nghĩ đâu Con bé hình như bị mất trí nhớ Đêm qua nó ngủ không yên La hét dữ lắm Cô Marie nói Kìa bà chủ Cô Carol còn căng thẳng đấy mà Bà Rido ôm mặt lo lắng Vâng, có lẽ con bé còn căng thẳng Hy vọng vài hôm nữa nó trở lại bình thường Ryan tới và nói Đó là điều chắc chắn mẹ ạ Rồi Caron sẽ khỏe thôi carol vẫn ngủ và nghe thấy Hoàng Phi Caron, sao người bỏ rơi chúng tôi carol hốt hoảng tỉnh dậy Đây là đâu carol nghe thấy tiếng Mẹ ơi, Caron dậy chưa ạ Bà Rido nói Kìa Rode, khẽ thôi Để em con ngủ thêm một chút nữa Con cứ ăn sáng trước đi, mẹ đợi carol cùng ăn. carol nghĩ, mũi mình nhận ra mùi bánh nướng thơm lừng. Còn tay mình nghe rõ tiếng mẹ và các anh trò chuyện. Rõ ràng đây là sự thật, không phải giấc mơ. Mình đã trở về nhà ở Cairo, thủ đô nước Cộng hòa Ai Cập. carol vui mừng nói, đúng rồi, đây là Ai Cập của thế kỷ 21. Mình đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Mình đã phải xa gia đình gần một năm do gặp tai nạn. Mình rớt xuống sông rồi trôi ra biển địa Trung Hải, sau đó được cứu sống. Rồi anh Rai đến đón mình về nhà. Những chuyện gần đây mình nhớ được hết, còn chuyện trước đó thế nào mình lại quên bén, lạ thật. Theo lời anh Rai An thì trước đây mình đã rơi xuống sông Ninh và mất tích, để rồi đúng một năm sau được tìm thấy trôi linh đênh trên biển địa Trung Hải. Vậy thì trong suốt một năm trôi giặt ấy, mình ở đâu, làm gì, tại sao ký ức không còn lưu lại một chút gì chứ? Bà Rido gọi, Caron ơi, con đã dậy chưa? Ra dùng điểm tâm với mẹ kẻo đói. Carol đáp, "Dạ con ra ngay." Carol lo lắng, thật đáng sợ, chẳng lẽ thần kinh mình đang có vấn đề? Có lẽ tốt hơn hết mình phải giấu chuyện này, không nên để mẹ và các anh lo lắng. Mình sẽ tìm hiểu chuyện này sau, nếu cần mình sẽ tìm gặp các bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn. Còn bây giờ, hãy tận hưởng niềm vui đoàn tụ gia đình đã." Carol bước ra phòng ăn và nói, "Mẹ ơi." Bà Rido nhìn Carol và nói, "Ha ha, con mèo lười Carol kia rồi." Ryan nhìn Carol và nói: "Đói chưa cưng?" Rodé nhìn Carol và nói: "Chào em." Cô Marie nói: "Cô Carol, rửa mặt rồi ra ăn cơm với mẹ." Carol hạnh phúc chạy tới: "Ôi, hạnh phúc biết bao, mình đã trở về với mái ấm gia đình." Ryan nói nhỏ với cả nhà: "Mọi người nhớ lời tôi dặn nhé. Carol đang khổ tâm vì không nhớ được những gì đã xảy ra trong thời gian mất tích, vì vậy đừng ai hỏi gì cả." Rodé nói: "Em nhớ mà." Bà Rido nói: được rồi Ryan an sẽ không ai hỏi gì carol đâu cô Marie nói cậu chủ ký yên tâm cô Marie nói thôi chết tôi phải đi làm món trứng cho carol bà rido nói carol thích uống trà chanh để mẹ đi pha carol chạy tới bàn ăn mẹ ơi con đói lắm rồi mẹ không cho con ăn ngay chắc con chết mất bà rido đem thức ăn cho carol đây ăn nhiều vào cho khỏe cô Marie nói tôi chuẩn bị món mà cô thích ăn nhất đấy carol nhìn món ăn và nói Ái trà, mới ngửi mùi đã thấy ngon rồi. Món cơm trứng chiên của cô Marie làm là tuyệt hảo. Ryan và Rode vui vẻ hạnh phúc nhìn Carol. Carol vui vẻ vừa ăn vừa nói, cả năm trời con mới lại được ăn món này. Ôi, có cả trà chanh nữa. Bà Rido cười hạnh phúc, ừ. Cô Marie đi tới và nói, còn đây là món sữa chua, cô ăn thêm nhé. Ryan nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy rất vui. Rode cũng vậy, hi hi. Rô ra ngoài ngắm sông Ninh, nước sông Ninh hôm nay dâng cao quá. Caron ở phía sau nói, vâng, nghe tiếng sóng là biết. Carol chạy tới, ôm phía sau Rô Đê, nói, em vào nhà đi, gió đấy. Carol vẫn ôm Rô và nói, em không vào đâu, em thích ngắm sông Ninh. Carol hạnh phúc, nhắm mắt lại và nói, mùi hơi nước thật dễ chịu, không biết từ bao giờ mình đã yêu con sông này như máu thịt. Bà Rido nói, Carol, tối nay nhà ta sẽ tổ chức tiệc mừng. carol hỏi mừng gì thế hả mẹ bà Rido vui vẻ nói thì mừng con trở về chứ gì nữa mẹ có mời thầy rao chimmy và một số bạn của con carol nghe vậy thì khựng lại chimmy ư có phải mình đã hứa hôn với cậu ấy không nhỉ tệ quá bây giờ mình mới nhớ ryan đọc báo và vui vẻ nói với carol carol báo có đăng bài về công trình khảo cổ của giáo sư rao và chimmy tiến hành ở đảo kureta vùng địa trung hải nè Carol nói, cho em xem với Carol cầm báo và đọc Kết quả khai quật đã tìm thấy di tích thần điện và một số bộ xương Cách đây khoảng 3.000 năm, nền văn minh Minoa đã phát triển rực rỡ trên đảo Cureta Carol đọc đến đó, đảo Cureta, nền văn minh Minoa, những cái tên rất quen thuộc Carol giật mình, ôi trời, mình nhớ ra rồi Hình ảnh các sứ giả Minoa hiện ra trong đầu Carol. Tôi xin các ông, không được vào Xin mời ra cho Hãy cho tôi vào Quốc vương Minoa Cô gái sông Nin mong cô giúp cho Quốc vương xứ Minoa chúng tôi đang lâm bệnh nặng Chúng tôi đã chạy chữa hết cách mà không khỏi Chỉ còn biết cầu cứu Hoàng Phi là nữ thần tôn kính Caron chầm tư Trời ơi, mình đã từng là Hoàng Phi thật sao? Ai là Hoàng Phi? Ryan thấy Caron thẫn thò thì hốt hoảng Caron, em làm sao thế? Ryan ôm lấy Caron Mặt em tái xanh rồi kìa Carol ôm Ryan và nói, anh Ryan, em khổ quá. Ryan ôm Carol, lo lắng vỗ về, đừng sợ Carol, rồi em sẽ khỏe lại, những ám ảnh sẽ không còn nữa. Carol ôm Ryan khóc và nói, em muốn vậy lắm, nhưng không biết có được không. Bà Rido bước ra và nói, Carol ơi, đi cửa hàng với mẹ nào, áo quần con đã cũ hết cả. Bỗng thấy cảnh đó, bà Rido hốt hoảng, Carol, có chuyện gì thế Ryan? Cô Mary cũng lo lắng, cô Carol. rayan nói với mẹ carol lại mê sảng ạ carol nghĩ coi chừng mẹ lại lo carol tỏ ra vui vẻ quay lại nói con không sao đâu mẹ ạ anh rayan nghe nhầm đấy carol quay sang nói với rayan tại em nhớ đến bài học nên bột miệng nói lung tung ấy mà anh đừng lo rô tới bên carol lo lắng nói em cần nghỉ ngơi thêm đấy carol nói với rô không sao đâu anh rô em khỏe như voi ấy carol nói với mẹ Con sẽ đi với mẹ, con vào sửa soạn, mẹ đợi nhé. Ryan ôm đầu lo lắng, rõ ràng carol bị ám ảnh chuyện gì ghê gớm lắm, tội nghiệp. Rode nói, em sẽ đi với carol Ryan nói, ừ, phải đấy. carol nghĩ, lúc nãy mình nghe rõ ràng tiếng người cầu khẩn bên tai. Người đó gọi mình là Hoàng Phi, là nữ thần tôn kính. Phải giấu chuyện này, kéo mọi người lo lắng. carol sửa soạn xong chạy ra và nói, em xin lỗi để các anh đợi lâu. Ryan nói: "Không sao đâu, lên xe, anh chở đi cho nhanh." Cô Marie nói: "Bye bye." Carol hỏi: "Cô Marie thích gì để cháu mua tặng cô?" Cô Marie nghĩ, mong cô chủ vui trở lại. Tới chỗ mua sắm, Ryan nói: "Rode, trông em cẩn thận nhé, anh phải đi làm đây." Rode nói: "Dạ." Mọi người xung quanh trầm trồ. "Ồ, gia đình Rido kìa, trông họ sang trọng quá, cô bé rất xinh." Carol vẫy chào Ryan. Chúc anh đi làm vui vẻ, chiều nay có rảnh, anh em mình đi chơi tennis anh nhé. Carol hạnh phúc nói, lâu lắm con mới lại được đi mua hàng với mẹ. Bà Rido nói, ừ, hôm nay mẹ sẽ phải mua thêm quần áo mới cho con. Con gái mẹ lớn bỗng rồi còn gì. Trong khi đó, trong một chiếc xe hơi, Panza nói, này, chạy chậm lại, gia đình nhà Rido kìa. Nhân viên đáp, dạ. Panza nói, thật là đáng ghét, làm sao triệt hạ được Ryan Rido bây giờ. Bằng mọi cách, chúng ta phải giành lại thị phần từ tay thằng nhãi ranh ấy Người nhân viên đáp, vâng thưa sếp Pan và nhân viên tới một cửa hàng đồ cổ Ông chủ ra đón, ô kìa, ngài giám đốc Pan Chúng tôi đợi ngài từ sáng đến giờ Pan Sa nói, chào anh Vào trong cửa hàng, Pan nói, hàng tôi đặt đã có chưa Ông chủ cửa hàng nói, ngài khỏi lo Chúng tôi làm ăn có uy tín, không bao giờ trễ hẹn Mời ngài vào đây Ông chủ cửa hàng lấy cổ vật cho Bensa xem và nói: "Mời ngài xem, đây là đồ cổ thời kỳ Cobato, màu sắc độ bóng, phải nói là tuyệt vời." Bensa quan sát và nói: "Hừ, đồ cổ thật không đấy?" Ông chủ cửa hàng nói: "Đảm bảo mà." Bensa nói: "Giá bao nhiêu?" Ông chủ cửa hàng đáp: "Xin ngài 5000 đô la không bớt một xu." Ông chủ cửa hàng nói với nhân viên: "Gói hàng cho khách." Nhân viên đáp: "Dạ." Bensa nói với chủ cửa hàng: "Này Ubaido, Anh còn món nào nữa không Những thứ này tôi chưa thích Chủ cửa hàng dẫn Ben Sa xuống hầm Mời vào Ben Sa hỏi tại sao phải xuống hầm Chủ cửa hàng nói "Suỵt, nể ngày là khách quen biết Nên tôi mới giới thiệu mấy món này Xuống tới hầm Ben Sa sửng sốt Ái trà đẹp đấy phải đồ thật không Chủ cửa hàng nói Chắc chắn rồi Ubaido này không chơi đồ giả đâu Đây là những món tìm thấy Trong cuộc khai quật của nhà Rido 2 năm trước Bensa nghe vậy thì sửng sốt Sao, có phải nhà Rido còn tên Có cậu con trai tên Ryan? An Bensa cầm một món đồ vật và nói Hừm, mình nhớ rồi Lúc mới thâm nhập thị trường Ai Cập Ryan đã tổ chức một cuộc triển lãm các cổ vật Mà cha hắn đã đào được trong 10 năm Chính cuộc triển lãm ấn tượng này Đã giúp hắn gây được thanh thế ở Cairo Khiến công việc làm ăn ngày càng phát đạt Mình sẽ lại sử dụng chiêu thức đó Để chơi lại thằng nhãi Nghe có tiếng gọi Bensa hỏi, gì thế Ubaido nói À có khách hàng cần gặp tôi Ngày đợi tôi một lát nhé Một người vội vã nói với Ubaido Ông Ubaido tôi vừa xoay được một mỡ đồ cổ Ông chủ Ubaido nói Im đi đã ăn cắp mà còn ồn ào Tao đang có khách Đừng để lộ chuyện ra đấy Cảnh sát mà biết ta buôn lậu đồ cổ Là tù mọt gông Trong khi đó Jimmy đang vội vã Giáo sư Rao nói Jimmy đợi ta với chứ Jimmy nói Ông ơi, chúng ta đã đi muộn chuyến tàu Giờ phải khẩn trương lên Nếu không đi nhanh sẽ hỏng bét Giáo sư Rao nói Hỏng cái gì chứ Những thứ dễ vỡ ta đã gửi bưu kiện về thẳng trường rồi Còn lại đây toàn là hồ sơ bản đồ tư liệu Jimmy nói Cháu nói hỏng chuyện khác cơ Ông ơi là ông Giáo sư Rao ngạc nhiên Chuyện khác là chuyện gì Cháu nói gì ông không hiểu Jimmy thấy có người đến đón thì nói Họ kia rồi Và Jimmy bỏ đi Giáo sư Rao nói Jimmy chạy đi đâu đó Có người chạy ra đón, chào giáo sư Rao Jimmy nói Có người đến đón ông rồi, cháu đi đây Jimmy vui vẻ và hào hứng Nhanh lên, phải gặp Carol trước bữa tiệc Hôm anh Ryan đón Carol Mình bận công tác không kịp về Jimmy tới cửa hàng hoa Cô ơi, cho tôi mua hết chỗ hoa hồng đỏ Cô chủ cửa hàng hoa ngạc nhiên Mua hết ư Jimmy nhận hoa và nói Cảm ơn, cô cứ giữ tiền thờ Jimmy vội vã Mẹ Carol đã gọi điện cho mình báo tin carol vẫn khỏe chỉ bị mất trí nhớ mình lo cho cô ấy quá mất trí nhớ là biểu hiện suy nhược thần kinh tội nghiệp carol simi lo lắng carol mất tích một năm nay trong thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra với carol liệu carol có quen biết với ai không một năm trời chuyện gì cũng có thể xảy ra được cô ấy trẻ đẹp lại có tấm lòng ai gặp mà chẳng yêu Jimmy giật mình ôi trời mình đang nghĩ gì vậy carol ơi những ngày carol mất tích mình đau khổ tột cùng bây giờ cô ấy trở lại lẽ ra mình phải vui lên chứ carol tôi xin lỗi bạn vì những ý nghĩ hắc ám vừa rồi tôi thật ích kỷ phải không chúng ta chưa thực sự là của nhau vì vậy tôi đâu có quyền đặt nghi vấn ghen tuông với bạn shimi vào nhà và nói cháu chào bác bà rido vui vẻ nói kìa shimi carol đang đợi cháu đấy carol ở ngoài vườn hỏi mẹ ơi ai đấy à shimi chạy ra Carol và Jimmy ngỡ ngàng Jimmy cầm bó hoa tới Carol chúc mừng bạn trở về bình an Carol mừng rỡ ôi trời Jimmy cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau Jimmy nói Carol cả lớp rất lo cho bạn tôi đã phải nghỉ học một học kỳ để đi tìm bạn đấy Carol xúc động khóc ôi Jimmy cậu tốt với Carol quá Carol cũng rất nhớ trường nhớ lớp bạn bè thầy cô mình vẫn khỏe chứ Jimmy Jimmy nói ừ tất cả vẫn khỏe carol nói thầy rao bụng bự có còn hay bị hắt xì không Jimmy nói vẫn còn đấy ngày nào lên lớp ông cũng nhắc bạn có khi còn òa khóc trước mặt học trò nữa carol là học trò cưng nhất của ông mà Jimmy nhìn carol và nói này carol trông bạn xanh và gầy hơn trước đấy bạn phải ăn uống tẩm bộ nhé để mai mốt có sức mà đi học lại chứ carol xúc động nói cảm ơn Jimmy cậu là người bạn tốt nhất của tớ Không ai tốt bằng Ở gần cậu tớ rất yên tâm Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé Jimmy vui vẻ đáp Đồng ý Bà Rido ra gọi Caron ơi các bạn cùng lớp kéo đến thăm con đây này Caron vui vẻ nói Vâng à con vào ngay Caron vui vẻ ra đón các bạn Ơ kìa Mare Hassan Chào các cậu Các bạn ôm lấy Caron Trời ơi Caron bọn tớ nhớ cậu muốn chết Trông cậu sinh ra đấy cho tới hôn cậu nào, Carol nói cảm ơn các bạn đã lo lắng cho mình. Các bạn nói chúc mừng Carol nhưng mà hơi gầy đấy nhé cô nương. Bà Rido nói tiệc tối nay là dành cho các cháu tất cả phải ăn uống tận tình đấy. Carol hỏi các bạn lớp mình còn quậy phá không Maria. Maria đáp vẫn thế chẳng hề mất phong độ. Carol nói quỷ sứ. Rode nói với mẹ Carol vui quá mẹ nhỉ. Bà Rido nói ừ mẹ chỉ mong thế. Có tiếng xe dừng lại, Bà Rido nói, hình như Ryan về đấy. Bà Rido ra đón thì thấy một thanh niên kính chào quý phu nhân Rido. Bà Rido ngạc nhiên, anh là ai? Amando lễ phép cúi chào, cháu là Amando Ruraman, là người đã cứu tiểu thư Carol ở địa Trung Hải, thưa phu nhân. Bà Rido ngạc nhiên, ôi, thì ra. Vâng, cháu đường đột đến đây, phu nhân có phiền không ạ? Ryan vào tới và nói, mẹ ơi, Mando đến công ty con đặt quan hệ giao dịch Sẵn tiện con kéo về nhà mình dự tiệc luôn Bà Rido vui vẻ nói Thế à thì ra anh là người đã cứu con gái tôi Bà Rido xúc động rơi nước mắt Tới nói với Mando: Thật tình tôi đây không biết phải dùng lời lẽ nào Để bày tỏ lòng biết ơn với anh Mando, anh là ân nhân của gia đình tôi Mando nói Phu nhân đừng nói thế Việc cháu làm nào có gì to tát Cô Mary tới nói với Mando: này bầy gia súc hôm trước của cậu đã phá tan cả khu vườn nhà này đấy áp mando cúi đầu nói với bà rido phu nhân tha lỗi cho cháu chuyện hôm trước từ nay cháu xin được làm bạn với gia đình bà rido vui vẻ ôi được thế thì hân hạnh quá áp mando cho người đem quà vào và nói với bà rido để gọi là làm quen cháu xin có chút quà tặng phu nhân bà rido nói mời cậu vào để tôi đi gọi carol bà rido gọi carol ơi lại đây Caron vui vẻ đáp, dạ con đến ngay. Armando vui vẻ tới gặp Caron, chào cô bé cứng đầu. Caron ngạc nhiên, Armando, sao anh dám đến đây? Mọi người thắc mắc, ai thế nhỉ? Bà Rido nhắc Caron, coi kìa Caron, đừng vô lễ với ân nhân mình. Caron nhìn mẹ nói, nhưng mà hắn ta. Bà Rido nói, mẹ biết con định nói gì rồi, hãy quên hết chuyện cũ đi mà vui vẻ với nhau. Caron nghĩ. Mẹ nói đúng mình đã quá vô lý bất công với Armando Bà Rido nói Từ nay các con đã là anh em một nhà Phải cư xử với nhau cho tử tế Carol nhìn Armando nói Vâng em xin lỗi anh Armando cười và nói Thế có phải ngoan không hi hi. Các bạn của Carol nói với nhau Nè các cậu ai đấy Làm sao tớ biết được Một anh chàng Ả Rập đẹp trai hết ý Bạn Carol hả Armando nói với Carol Ê bé con còn giận anh phải không carol nói ai mà thèm jimmy thấy áp thì sửng sốt ôi trời áp ru ráp các bạn của carol nghe vậy thì nói áp à con trai tỷ phú ả rập ráp man đấy ư áp nói với carol từ nay phải lễ phép với anh rõ chưa carol nói xí sí. áp cười và nói hi hi vui thật bỗng nhiên tụi mình là anh em carol nói đừng có ham đó mới là ý mẹ tôi thôi Áp Mandô nhìn Caron và nói Thế còn ý em thì sao Em không muốn tụi mình là anh em Thì là vợ chồng có được không Các bạn của Caron thấy vậy thì nói Bọn họ thân mật với nhau chưa kìa Jimmy nghe vậy thì tức giận Hường thật chơ chén Jimmy chạy tới kéo Caron về phía mình và nói Caron hãy tránh xa gã đàn ông dối trá ấy. Caron ngạc nhiên nói Ơ kìa Jimmy cậu làm tới giật mình Áp Mandô nói với Jimmy Anh bạn là ai mà có hành động khiếm nhã với phụ nữ thế Jimmy nói với Armando Đừng giả vờ, không xong với tôi đâu Anh còn nhớ buổi tối tôi và anh Ryan Đến tư duyên anh tìm Carol, Anh đã trí trá thế nào chứ? Hãy trả lời đi, đồ hèn Armando nói Thật tình hôm đó tôi đang say nên Nhìn không rõ tấm hình Jimmy lớn tiếng nói Cứ cho là như thế Nhưng còn việc đem dấu Carol trong sa mạc, Anh giải thích thế nào đây? Có phải hành động bắt cóc không? Armando nói Đừng sừng cồ với tôi anh bạn tôi đưa carol vào sa mạc là để tiện việc chăm sóc cho cô ấy ở đó tôi có quen thầy thuốc giỏi jimmy nói điều cuối cùng tôi đề nghị anh bỏ ý định hỏi cưới carol đi bởi vì carol đã hứa hôn tôi là chồng chưa cưới của cô ấy áp mando nói khỏi cần nói nữa tôi đã hiểu anh bực tức với tôi vì cái gì rồi phải chăng anh đang nổi cơn ghen khi thấy carol thân mật với tôi carol ở giữa nói thôi đi hai người đừng đôi con nữa cả hai hãy chấm dứt cuộc tranh cãi tại đây được không Caron xem một tấm hình và nói, Thưa giáo sư Rao, có phải đây là bức ảnh do chính giáo sư chụp khi cùng Chimmy đi khảo sát di tích văn minh Minoa? Giáo sư Rao nói, đúng thế Caron, thầy và Chimmy đang rất quan tâm đến nền văn minh 3.100 năm tuổi này. Caron nhìn tấm hình và nói, thật tuyệt vời, những chi tiết kiến trúc đẹp đến bất ngờ, chất lượng ảnh rất tốt. Chimmy nói, chưa đâu Caron sẽ bất ngờ với những bức ảnh chụp thần điện. Phải nói, đây là một tuyệt tác kiến trúc cổ. Giáo sư Rao nói với carol nhóc con thích lắm hả? carol vui vẻ, vâng thưa thầy. Giáo sư Rao nói, còn nữa đấy. Jimmy nói, sắp ảnh này mới đẹp. Một cô gái có tên Dorothy hỏi, Ủa, giáo sư Rao có thêm phụ tá mới à? Người bàn đáp, ừ. Mọi người bàn tán, Ơ kìa, carol Rido đấy. Cô ta đã mất tích suốt một thời gian dài, sau đó đã được một thanh niên người Ả Rập cứu sống. Thế trong thời gian mất tích, cô nàng đã ở đâu làm gì? Ai mà biết? Vì khi tìm thấy Carol đã mất trí nhớ, chỉ biết từ đáy biển địa trung hải, cô ta nổi lên như một người cá. Thế à, ly kỳ lãng mạn nhỉ? Dorothy nói. Hừm, có thật là ly kỳ lãng mạn không? Hay tất cả đều là chuyện bịa đặt do cô ta dựng lên? Hồng lừa bịp mọi người, thật là đáng nghi. Người bạn đồng tình. Ừ, nghe là thấy vô lý rồi. Dorothy nói. Tớ cho rằng Carol đã chủ động bỏ học, chạy theo một mối tình nào đó. Mọi người đồng tình. Ồ, có thể lắm chứ Dorosie nói tiếp Sau đó cô nàng bị tình nhân phụ bạc Tuyệt vọng đến nỗi nhảy xuống biển tự sát May mà được cứu sống Để bảo vệ danh giá, cô ta giả vờ mất trí nhớ đấy mà Bỗng, Dorosie ăn một cái tát như chờ giáng. Bốp Dorosie nói Ê, tại sao chị dám đánh tôi Đó chính là Maria, bạn của Carol Maria nhìn thẳng mặt Dorosie và nói Đồ chơi chén đặt điều mày là học sinh mới từ nơi khác chuyển đến biết gì mà dám nói xấu carol Bạn thân của tao hả một người bạn khác của carol nói cái tát đó là để cảnh cáo cậu từ nay đừng nói xấu người khác nữa nhất là đừng đụng đến carol rido carol được cả trường yêu mến cô ấy là bạn tốt của tất cả chúng tôi các bạn cùng nói đúng thế maria nói là bạn bè mà nghĩ xấu về nhau là không tốt đâu dorosi bỏ đi và nói hườm rồi các người xem con nhỏ đó không tốt đẹp gì đâu maria nhìn theo và nói Hừm, cô ta ganh tị với carol đấy mà maria tới chỗ carol và gọi carol maria đi tới nói với carol cậu được chọn làm nghiên cứu sinh rồi sướng nhé carol cười và nói với maria maria rồi cậu cũng được chọn mà carol nói các cậu xem những bức ảnh jimmy chụp về di tích nền văn minh minoa rất sống động phải không một người bạn trai nói cậu là con gái mà mê khảo cổ nhỉ jimmy nói thêm Lại là sinh viên xuất sắc nhất khoa nữa chứ Giáo sư Rao tới sau Caron và nói Còn phải nói Caron sinh ra là để nghiên cứu khảo cổ mà Caron ngại ngùng nói Thầy quá khen em đã có công trình nghiên cứu nào đâu Giáo sư Rao xoa đầu Caron và nói Đừng quá khiêm tốn Chỉ riêng việc em thông lầu cổ từ Ai Cập Đã là đáng nể lắm rồi Các thầy bỏ ra cả chục năm nghiên cứu Vẫn chưa bằng em được đâu Caron ngại ngùng Em phỏng mũi rồi nè Giáo sư Rao cười và nói He he, thằng Jimmy cháu ta thật có phúc Ước gì ta trẻ lại 50 năm Nghe giáo sư Rao nói vậy Thì tất cả đều ngạc nhiên sững sốt Giáo sư Rao vội chạy đi ha ha thầy đùa đấy, đừng giận Jimmy la lên Ôi, ông ơi, ông làm cháu xấu hổ quá Jimmy ngại ngùng nói Xin lỗi Caron nhé Lúc nãy tới giải thích đến đâu rồi nhỉ Các bạn cứ nhìn Jimmy cười Jimmy hỏi, ơ, các cậu cười gì Jimmy nói "Phải rồi, hay là thế này, tớ sẽ đưa các cậu đến đảo Kureta." Jimmy tới bên Carol và nói, "Tớ muốn các cậu phải nhìn tận mắt công trình khai quật của ông cháu tớ. Những bức ảnh chụp của tớ chưa đầy đủ đâu." "Các bạn hô lên, phải đấy Carol, chúng ta sẽ cùng ra đảo Kureta. Tuần này lớp có hai ngày nghỉ, chúng ta sẽ kết hợp đi picnic luôn. Hoan hô, tớ ghi tên đầu tiên." Dorothy nhìn Carol bằng ánh mắt ghen tị. "Carol rido." Carol chuẩn bị ra đảo. Mẹ Carol dặn: Cẩn thận nhé Carol, mẹ chẳng yên tâm tí nào. Carol vui vẻ nói, "Mẹ ơi, con đi với cả lớp mà." Ryan nói, "Carol, nếu chuyến đi cần thiết thì anh sẽ đi cùng em đến đảo." Roder nói với Ryan, "Chắc anh không đi với Carol được rồi, công ty Benza vừa có thư mời anh đấy." Ryan nói, "Benza à, tao đâu có làm ăn với hắn." Đảo Kurita, ngoài khơi địa trung hải. Ở bên thành tàu, Carol nhìn ra biển địa trung hải và nghĩ. Mando đã cứu mình ở địa trung hải này Lúc đó mình đang bồng bềnh trên sóng Một cảm giác chơi vơi kỳ lạ Tất cả chỉ có thể Ngoài ra mình không còn nhớ gì nữa Thật kỳ lạ Không hiểu sao mình bỗng thấy buồn ghê gớm Trái tim như thắt lại Có cảm giác mình đã bị mất một thứ gì Rất quý giá dưới lớp sóng bạc trắng kia Jimmy tới phía sau và nói Carol, đến đảo Cureta rồi đấy Carol bừng tỉnh Hả Các bạn gọi Caron xuống đi chứ, cậu mê ngủ à Hay là cậu đang làm thơ Caron cười và nói Xin lỗi, tớ hơi bị choáng Jimmy nói, tớ mà không nhắc Caron ngồi luôn trên tàu thẳng tiến đến nước Ý Caron nghĩ Mình phải cố tươi lên kéo bạn bè lo lắng Jimmy nói Nhanh lên nào các bạn Phải đi bộ 5 số mới đến khu di tích đấy Các bạn nói, xa thế à Các bạn gọi, ê, cố lên Caron Jimmy nói với Caron Đưa ba lô của cậu đây Carol nói không cần đâu chimy tớ mang được mà. Chimy nói với Carol phải nhanh nữa lên mọi người đang chờ. Carol nói đừng lo tớ sẽ theo kịp mà. Các bạn nói đoạn sườn núi dốc đấy các cậu phải cẩn thận nắm tay nhau mà đi. Carol ngắm phong cảnh cảnh đẹp quá như tranh vẽ vậy. Chimy nói vùng biển trước mặt các cậu là nơi gặp nhau giữa biển Aege và Địa Trung Hải. Tháng trước tớ theo chân đoàn khai quật đến đây. Và phát hiện thấy di chỉ thần điện cổ đại Cùng mấy bộ xương khô Và một vài mảnh vỡ có khắc chữ cổ Bức ảnh này chụp ở đây Caron hỏi thế à Caron cầm tấm ảnh nhìn và nói Loại chữ minoa cổ này chưa ai đọc được Nó có nghĩa là gì nhỉ Liệu có phải xương người minoa cổ đại không Một người bạn nói Điều đó còn phải chờ khám nghiệm Jimmy nói các nhà khảo nghiệm đã xác nhận đúng Người ta đã tìm thấy Ba bộ xương ở gian giữa thần điện Trong đó có một phụ nữ 20 tuổi Còn hai người nam Một người 30 tuổi còn một người 18 tuổi Maria hỏi thế ư Carol hỏi tư thế của họ ra sao Jimmy đáp Bộ xương nam 18 tuổi nằm co quắp trên bàn thờ Có thể anh ta bị trói Và đang làm vật tế sống thần linh Carol sửng sốt Tế sống thần linh ư Jimmy nói tiếp Bộ xương người đàn ông 30 tuổi Có lẽ là vị quan tư tế Đứng ra hành hình người kia Caron hỏi, làm sao khẳng định được điều đó? Jimmy nói, kết quả kiểm tra xương người thanh niên bị tế thần cho thấy anh ta đã bị mất máu phần nửa trên người từ từ cho đến chết. Caron nghĩ tới cảnh đó, ôi sợ quá. Caron sững sốt hỏi, trên đảo Kureta này 3.100 năm trước người Minoa cũng có phong tục tế sống người ư. Jimmy nói, có thể người Minoa đã bắt trước người Ai Cập. Các bạn nói, eo ơi, điều xấu mà bắt trước ư. Caron nghĩ, Minoa, Minoa, địa danh này sao mà nghe quen thuộc quá Những hình ảnh mơ hồ lại hiện ra trong đầu Carol Và những âm thanh Xin Hoàng Phi hãy cứu quốc vương Minoa của chúng tôi Jimmy và các bạn lo lắng gọi Carol, Carol, sao mặt cậu tái mét thế? Đổ mồ hôi đầm đìa Jimmy lo lắng vội vàng bế Caron và nói Chắc cậu bị cảm nắng rồi Để tớ đưa vào bóng râm Đang mùa hè nắng gắt mà cậu thì mới ốm dậy Maria nói để tớ chạy đi mua ít đá lạnh Một người bạn nam nói, có cần tìm bác sĩ không? Jimmy nói, chắc không cần đâu. Jimmy đưa carol vào bóng râm ngồi nghỉ và nói, carol cậu có làm sao không? Tớ ân hận quá, lẽ ra không nên rủ cậu đi xa thế này. Caron nói, không sao đâu Jimmy, có lẽ tớ còn ám ảnh chuyện cũ, rồi sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn Jimmy, cậu tốt với tớ quá. Jimmy lo lắng nói, cậu thật sự không sao chứ carol Caron nói, thật mà, tớ đã thấy đỡ hẳn. Jimmy sờ chán Caron và nói, May quá, cậu đã đỡ nóng rồi. Cậu nằm nghỉ một lát đi, bóng mát sẽ làm dịu cơn sốt. Carol nói, tớ đâu có sốt đâu, cậu nói tiếp về chuyến khai quật đi. Đặc biệt, tớ cần nghe ý kiến riêng của cậu. Jimmy nói, về nền văn minh Minoa phải không? Jimmy nói, người Minoa cổ đại cho rằng thế giới cấu tạo bởi ba thành phần, đất, biển và trời. Điểm đặc biệt trong kiến trúc tôn giáo của họ là tất cả mặt tiền đều quay về hướng Bắc. Đây là một bí ẩn mà các nhà khảo cổ chưa giải thích được. Điều thứ hai là trong lúc khai quật người ta không tìm thấy bất cứ tượng thần nào. Ngoại trừ một phiến đá rất lớn có các chữ Minoa cổ. Caro nói họ thờ phiến đá ấy chăng? Jimmy nói tớ cũng đặt giả thuyết ấy với ông nội tớ là giáo sư Rao. Và ông tỏ vẻ tán thưởng bởi phiến đá được đặt thẳng đứng ở một vị trí rất trang trọng trong điện thờ. Khám nghiệm phiến đá còn thấy các phân tử máu động vật Có lẽ là của người bị tế thần Tớ đang cố gắng đọc những cổ tự Trên phiến đá ấy Rồi đây mọi việc sẽ sáng tỏ Dù thời gian có thể kéo dài là 10 năm 20 năm Carol nhìn Jimmy và nghĩ Sau một thời gian dài không gặp lại Mình thấy Jimmy đã chứng chặt hẳn lên Ngày càng bộc lộ tư chất của một chuyên gia khảo cổ Mình tin chắc Anh ta sẽ thành công trong lĩnh vực này Xứng đáng niềm hy vọng của ông Rao Jimmy cậu cười lắm Jimmy quay lại nhìn Carol Carol một năm không gặp Cô ấy xinh đẹp hẳn lên, ai cũng thấy thế. Jimmy nói với Carol, "Carol, cậu ráng khỏe lên, đừng để những ý nghĩ hắc ám chi phối cuộc sống hàng ngày." Carol nói, "Cảm ơn Jimmy. Jimmy nghĩ, "Đợi cô ấy bình phục hẳn, mình sẽ xin làm đám cưới ngay. Ôi, mình mong ngày ấy biết bao. Sau đám cưới, mình và Carol sẽ xin ở lại Ai Cập, tiếp tục cống hiến cuộc đời cho khảo cổ học, đúng như ý nguyện của Carol." Sáng sớm, cô Mari gọi, "Nay, dậy đi, cậu Ryan." Ryan bật dậy và hỏi, "Komari, có chuyện gì mà ở Mỹ thế?" Komari cầm tờ báo vào và nói, "Ôi trời, cậu đã xem báo hôm nay chưa? Công ty Subensa vừa họp báo, tuyên bố hôm nay khai mạc một cuộc triển lãm các cổ vật ai cập với quy mô chưa từng thấy." Ryan nói, "Thì sao nào?" Komari nói, "Lão Subensa công bố với báo giới, cuộc triển lãm này sẽ hơn hẳn triển lãm hầm mộ vương gia của cậu năm ngoái, hỏi có tức không chứ?" Rhodey hỏi, "Gì vậy, Komari?" Cô Mari nói, cậu xem báo đi Caron hỏi, bộ có động đất hả cô Mari Cô Mari nói, còn hơn động đất nữa Caron đọc báo và sửng sốt Ái trà, công ty Subensa tổ chức triển lãm đồ cổ Ai Cập Ư Quả là một bất ngờ khó tin đấy Cô Mari nói, rõ ràng Subensa đang có ý đồ xấu Lâu nay lão coi chúng ta là đối thủ cạnh tranh số 1 Trong việc mở rộng thị trường sang châu Âu Raya nói, cô lo pha cà phê đi thì hơn Tin này tôi biết lâu rồi Ông Subensa đã gửi giấy mời tôi dự triển lãm Carol hào hứng nói Tôi muốn đến xem họ trưng bày những thứ gì Anh Ryan cho em đi với Biết đâu họ đang sở hữu những cổ vật độc đáo Mà chúng ta chưa có Ryan nói Ừ anh sẽ đưa em đi Biết em mê khảo cổ nhất mà Carol mừng rỡ Ôi thích quá cảm ơn anh Mẹ ơi con không ăn sáng đâu ạ Bà Rido nói Hừm nói giống bố con y hệt Cứ nghe đến đồ cổ là sáng mắt lên Rode nói Biết sao được hả mẹ? Nó đã nặng nặc xin mẹ sang đây học hậu cổ mà." Cô Marie nói, "Hừ, mọi người chiều cô ấy quá, con gái gì mà chỉ mê đất cát." Carol gọi, "Cô Marie ơi." Cô Marie đáp, "Có tôi đây, lại sắp làm nũng rồi." Tới buổi triển lãm cổ vật, Carol nói, "Đến giờ mở cửa rồi, ái chà, ông ta mời đông quá nhỉ." Ryan nói, "Để lấy tiếng mà. Anh không tin lão ta có nhiều cổ vật đến thế." Mọi người bàn tán bộ sưu tập này lớn đấy nghe nói 300 món đúng thế chắc đắt tiền lắm ryan nhắc carol coi trường lạc đấy em ryan nói chà cuộc triển lãm này sẽ làm uy tín công ty dầu hỏa subensa lên vùn vụt cho mà xem tiếp thị giỏi thật mời toàn khách quý khỉ thật quy mô cuộc triển lãm này không thua gì lần triển lãm hồng mộ vương gia của nhà rido năm ngoái mọi người trầm trồ đẹp quá subensa nhìn thấy ryan a Hoan nghênh ngài Tổng Giám đốc Ryan Rido đã đến dự triển lãm. Chúng tôi cứ sợ ngài không đến đấy. Ryan nói: Vâng, tôi rất hân hạnh. Ngài đã có lời mời, chúng tôi phải tới chứ. Subensa cười và nói: Vâng, một người sành đồ cổ như ngài chắc chắn sẽ mê tiết bộ sưu tập ba trăm hiện vật có mặt ở đây. Chúng là những món độc nhất vô nhị đại diện cho nền văn minh Ai cập cổ bốn ngàn năm. Xin nói thêm, chỉ tính riêng số hiện vật trưng bày ở gian ngoài thôi. cũng đủ qua mặt cuộc triển lãm năm ngoái của ngài rồi he he carol nghĩ lão subensa đây ư kiêu ngạo thế ryan nhìn thấy Armando thì nói a anh Armando cũng đến đây à Armando nói vâng chào anh Armando nhìn carol và nói chào cô em xinh đẹp anh không ngờ em cũng đến triển lãm này đấy subensa nói với ryan xin bước vào đại sảnh để tôi giới thiệu khách mời carol nói phô trương quá mình không ưa nổi con người này lêu lêu Mọi người trầm trồ, đẹp quá, tuyệt chưa này. Carol nghĩ, không hiểu ông ta đào đâu ra 300 món cổ vật. Ryan vào trong nhưng vẫn trông chừng Carol. Bensa nói, xin giới thiệu với hai nhà tỷ phú, con gái và con trai tôi. Dorothy ngạc nhiên, Ryan Rido đây ư? Hắn là anh trai của Carol. Su Bensa nói, Dorothy, con thay mặt bố đưa hai ngài tỷ phú đi xem các cổ vật nhé. Dorothy nói, vâng ạ, xin mời các ông. Armando nói tôi là Armando chào cô Ryan nói còn tôi là Ryan rất hân hạnh Caron ngắm nhìn cổ vật Nghệ thuật điêu khắc Ai Cập thật tuyệt vời Mình xem mãi vẫn không chán Bức tượng đẹp quá Một phụ nữ cắn bột mì bằng chày đá Từ thời cổ đại người Ai Cập đã biết nhào bột làm men chế tạo bia Lạ thật hình như có tiếng gọi mình Caron Hoàng Phi Caron Hoàng Phi Caron mọi người đã bị lừa rồi Đây là những đồ cổ giả mạo, được chế tạo bằng phương pháp vô cùng hiện đại. Nghệ thuật điêu khắc cổ Ai Cập vốn là niềm tự hào lừng lẫy của thần dân chúng tôi. Hành động trưng bày hàng giả mạo này là xúc phạm nặng đến những người Ai Cập cổ đại. carol nghe thấy những âm thanh đó và sờ vào bức tượng. Bảo vệ nhìn thấy la lên, ê cô gái kia, không được sờ vào hiện vật. Bảo vệ chạy tới chỗ Caron và nói, tôi nói cô có nghe không? carol cầm bức tượng và thả xuống, xoảng. Người bảo vệ hoảng hốt la lên Ôi trời ơi vỡ mất rồi Tiêu mất một cổ vật vô giá Caron nói Không những cổ vật ở đây chỉ là đồ giả Mọi người bị lừa rồi Và Caron ngã xuống Một người kiểm tra và nói Hả đúng là đồ giả rồi Người bảo vệ nói Ông nói sao Người đó kiểm tra và nói Kỹ thuật chế tác tuy tinh xảo Nhưng chỉ là phiên bản giả cổ Chẳng có tí giá trị nào Mọi người la lên Trời chúng ta bị lừa rồi Đây chỉ là một đống đồ giả cổ Đáng vứt vào sọt rác May nhờ cô gái phát hiện Ryan sững sốt Nhờ Caron hư. Mọi người la lên Subensa là một gã đại biệp Hãy tẩy chay công ty lão ta Đã đáo, đã đáo Về thôi Subensa hoảng hốt Chết rồi Ryan vội vàng chạy tới bên carol carol tỉnh lại em Armando cũng hoảng hốt chạy tới carol nói trong mê man Có người đang gọi em Anh Ryan ơi Ryan gọi Tỉnh lại Garon, em lại bị áo giác rồi. Tại Ai Cập 3.000 năm trước. Quân Ai Cập chạy về, cấp báo, cấp báo. Quân lính báo với sư Tâu bè hạ, gián điệp của ta vừa đưa tin cho biết quân Babylon đã bí mật tập kết ở khu ốc đảo Damiza trích về phía đông thị trấn Ierico, quân số của chúng khoảng 10.000. Xin đời lệnh. sư nói, cho ngươi lui. Đúng như ta dự đoán, quân Babylon tiếp cận biên giới Ai Cập từ khu ốc đảo Damiza hiểm trở ấy. Ragasu định chơi đòn bất ngờ đây mà sư nhìn dòng sông Nin Caron ơi Ước gì nàng có ở bên ta lúc này Hồi còn sống Caron từng đặt giả thiết Ai Cập bị Babylon tấn công Và nàng đã đặc biệt lưu ý ta Khu vực Damiza chiến lược Chính lúc quốc gia lâm nguy thế này Mình mới thấy vai trò Caron quan trọng biết nhường nào Nàng thông minh Giỏi tài thao lược Luôn đọc được điểm yếu của đối phương Ngoài tài quân sự Caron còn biết cách làm an lòng dân Bằng chính phẩm cách nữ thần của mình Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng nàng là một phần sức mạnh của Ai Cập. Đó là lý do vì sao các nước liên bang có ý xấu đã tỏ ra hết sức vui mừng khi nghe tin Hoàng Phi Caron đã chết và chúng lập tức triển khai quân đội, chạy đua với nhau trong việc thôn tính Ai Cập. Càng nghĩ ta càng thêm giận mình, chỉ vì một chút tự ái vô lý đã gây hiểu lầm với Caron khiến nàng bỏ đi vĩnh viễn. Caron, ta biết làm gì để chuộc lỗi cùng nàng? Imhotep, Unasu và Minie -e nghĩ nguy cơ chiến tranh đã gần kề. Mà tin tức về Hoàng Phi vẫn bật tâm, Mọi hy vọng đã lụi tắt. Hoàng Phi Caron ơi, Người là một phần hồn linh thiêng của Ai Cập. Người dân Ai Cập lo lắng, Cô gái sông Nin đã bỏ tê bê, Thảm họa đã gần kề, chết mất. Ca Phu Ra nghe thấy vậy thì tức tối, Thật đáng ghét, Đi đâu cũng nghe ca tụng Caron. Người hầu của Ca Phu Ra nói, Lệnh bà bực tức làm gì, Hãy vui lên, sư sắp phải cầu hôn cô, Để tranh thủ đồng minh Libya. sư nói, Hãy đợi đấy Ragasu, muốn chiếm Ai Cập, mi phải bước qua xác chết của ta đã. Mà để thắng được sư này không dễ đâu. Quân Ai Cập cấp báo, cấp báo, cấp báo, Quân đội Babylon ở Damiza đã nhổ trại cách đây một giờ. Chúng đang nhanh chóng dàn quân dọc theo biên giới, Chỉ chờ hiệu lệnh là tổng tấn công. sư nghiêm nghị nói, Tốt, có lẽ Ragasu đích thân cầm đầu đại quân. sư nhìn bản đồ và nói, Kế hoạch của Ragasu chắc chắn được sự tham mưu của nữ hoàng Asisus kẻ phản bội đã bán rẻ tổ quốc Ai Cập cho ngoại bang, quên cả lòng tự trọng. Đôi gian tặc các ngươi đừng vội mừng, hãy chống mắt lên mà xem tinh thần chiến đấu của những chiến binh Ai Cập bất khuất. Cấp báo, cấp báo, có tin tình báo từ Chư Rô gửi về. Imotep nói, báo cáo nhanh lên. Cấp báo, cấp báo, đặc phái viên của ta từ Samaria xin gặp hoàng thượng. Menfui sư nói, cho vào, ta đang mong. Bấm, tình báo viên của ta từ Gaza gửi báo cáo cho bệ hạ. Bấm, có báo cáo của đội trinh sát số 1. Quân Babylon chia làm 4 đội, đã phong tỏa toàn bộ đường biên giới Tây Nam. Men sư nói: "Tốt, nhóm cố vấn hãy nhanh chóng tổng hợp tin tình báo từ các nơi vừa gửi về. Tướng Imotep, chuẩn bị sa bàn tác chiến." Imotep tâu: "Tâu bệ hạ, sa bàn tác chiến đã sẵn sàng, mời Hoàng thượng điều nghiên." Men sư và các quan họp bàn. "Cần điều một quân đoàn đến ngay biên giới Tây Nam. Lực lượng này sẽ đóng vai trò chốt chặn. Một cánh quân khác sẽ bí mật vượt biên giới đêm nay." Chiến thuật đánh bọc hậu à, hay đấy. Chưa có tin gì về Ieriko à. sư nói, khoan đã, tại sao Ragasu không tiến qua sa mạc Nepdo mà lại tập kết ở Damiza chứ? Hắn dùng hư chiêu với Ta-ư. Quân Ai Cập báo, tô Hoàng thượng, có nhiều đoàn lái buôn đang đi qua sa mạc Arabia. sư nói, bọn gián điệp các nước đấy, vậy là chúng ta có thêm đối thủ. Không loại trừ bọn Assyria đã nhảy vào cuộc và cả Hittite to nữa chứ. sư nghĩ, Đối thủ chính đáng gồm nhất vẫn là Babylon Các nước kia hẳn đã biết Ragasu động binh, họ không dạy gì nhập cuộc lúc này đặt trường hợp ta là Angol Hoặc Izumin Ta sẽ không dạy gì tham chiến sớm Mà ghiêm quân lại, chờ tình hình ngã ngũ Đó là kế sách Trai cò hại nhau ngư ông đắc lợi Điều ta quan tâm nhất lúc này Là mức độ tham gia của Ashishu Vào cuộc chiến Babylon-Ai Cập chỉ ta nắm rõ binh tình Ai Cập hơn ai hết Và đó là bất lợi lớn cho ta Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.